Bạn nói cái câu chuyện này đã xảy ra cách đây tầm 4 năm trở lại đây thôi. Chuyện của nhà bác ruột của bạn luôn. Do là không có muốn tiết lộ tên thiệt của mọi người cho nên là bạn đổi tên nhân vật trong câu chuyện hết rồi nha. Thiệt ra thì quê gốc của bạn ở ngoài Bắc có nghĩa là quê gia đình bên nội ở ngoài Bắc nhưng mà ông bà vô trong này hồi còn trẻ cho nên đất trai nhà cửa gì lỡ trong này hết Tới ngay cả cách xưng hô gia dế này nọ cũng kêu theo ở trong này luôn Chỉ có ông bà nội là còn nói giọng bắt được thôi Chứ bắt hai cho tới mấy anh em trong họ của bạn á Đều nói giọng nam rặc Ông bà nội bạn sanh được bốn người con trai Và ba bạn là Úc Rồi hồi đó ông bà nội làm có tiền Dành dụm mua được bốn miếng đất Một miếng là để cho ông bà ở với một đứa con nào đó trong nhà Ba miếng còn lại thì cho ba người kia ở riêng Hai bác kia thì ở xa Bác hai thì ở chung với ông bà nội Còn nhà của bạn thì ở gần nhà của ông bà Cách nhau chắc chừng 4-500 thước gì đó Bác hai ông cưới vợ trễ lắm Nói nạo ngay tại tánh tình của bà nội bạn cũng khó khăn Cho nên ổng ngại cái chuyện mẹ chồng nàng dâu hay sao đó. Rồi tới hồi bà nội có bệnh trong người, cái tự nhiên mới thay đổi tánh tình, ổng mới chịu lấy vợ. Mà bắt hai gái bà trẻ măng à? Nhỏ hơn ổng gần chục tuổi lận. Thành thử ra vợ chồng bắt hai sanh con cũng trễ. À, anh con trai thứ hai á, lớn hơn bạn 8 tuổi, còn chị Úc thì lớn hơn bạn có 1 tuổi à? Lúc mà anh hai anh lấy vợ Thì bà nội mất được mấy năm rồi Còn lại ông nội thôi Nhưng mà ông nội thì thánh tình dễ ẹt Ông chủ yếu ngồi trên xe lăn cười cười vậy đó Sáng thì đẩy xe cho nội ra ngắm cây kiển uống trà Tối đẩy ra ngồi hóng gió một chút rồi đi ngủ Thì trở lại cái chuyện của vợ chồng anh hai nè Cái năm ông lấy vợ Thì chị Út đang đi học ở Sài Gòn Ông thì làm tài xế Tại nhà có chiếc bốn chỗ Ai kêu đâu chạy đó Rồi có khi người ta mướn xe lớn hơn Rồi kêu ổng đi lái cho người ta cũng có Ổng chạy được lắm Ít có thời gian ở nhà Chị hai thì mở một cái tiệm tạp quá Nhìn chung là ổn Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc lắm Hai vợ chồng chưa có lên kế hoạch có con đâu Mà bác hai thì cứ hối Hai người này thì kiểu không thích con nít lắm Bạn nói không phải là mình đem ngoại hình của người khác ra mình bàn tán hay cái gì đâu nghe không phải. Nhưng mà chị hai hội quen anh hai rồi cưới nhau á, thì bà tròn trịa dễ thương lắm. Bà chịu ăn uống lắm nha, có đồ ăn là vui à mà kiểu dễ nuôi chứ không không có kén chọn. Mà không phải là kiểu ham ăn nha, có nghĩa là ăn dễ. À. Hồi trước bà đi làm công ty, cho nên là ăn uống cũng có giờ dứt. Rồi tạng người ở mức tròn trịa như mình nói ở trên Rồi tới cái hồi mà buôn bán ở nhà đó Thì cái thời gian nó tự do hơn Đồng nghĩa với chuyện bà ăn mỗi lúc mỗi nơi luôn Cưới về 2 năm Bà tự 60kg mà lên một phát Hơn 90kg Cao chắc tầm 1m6 Còn anh hai thì ổng kén ăn Rồi ổng chạy xe mà Ăn uống thất thường Thêm là thức đêm nhiều nên ổng ốm nhôm hả Hai vợ chồng đi với nhau là giống số 10. Nhiều khi có người thân quen người ta cũng góp ý. Biểu chị hai bà giảm cân xuống đi. Thứ nhất là an toàn cho sức khỏe bản thân. Thứ hai là dễ, sau này muốn có bầu bì cũng dễ nữa. Chứ nặng cân làm rất là khó có bầu có bì. Mà lỡ có rồi nó còn mệt dữ nữa. Bà không nghe à. Mà bà còn cự người ta Bà nói chồng bà không nói mắt gì Người ngoài nói ra nói vô làm chi Bà mập thì kệ Miễn chồng bà thương mã được rồi Bộ ganh tị hay gì mà thích nói quá vậy Thì bà nói vậy dài lần cái Người ta cũng không có nói nữa Thôi kệ luôn Rồi hai vợ chồng cũng lên kế hoạch có con Nhưng mà nghe nói thả mấy tháng trời Không thấy gì hết Đi khám thì bác sĩ kêu về nhà ăn uống điều độ lại. Giảm bớt cái cân nặng đi. Thì cái khả năng có con nó mới tăng lên được. Là lúc đó chị hai bà siêu rồi. Tại bà nghe người này người kia nói là anh hai chạy ngày chạy đêm như vậy. Lỡ có bộ bên ngoài như này nọ rồi sao? Lo mà có đứa con để giữ chân chồng. Nói chung là mấy bà nhiều chuyện trong xóm thì cái gì mà... Mà vô miệng mấy bà cũng thành cái chuyện nghiêm trọng được hết trơn á Cái cái gì cũng nói được Bà con mình quen rồi phải không Nhưng mà chuyện vợ chồng làm sao Thì có chị hai chị biết thôi Chị mới quyết định giảm cân để mà có con Cái bắt đầu nhịn ăn ha Bà nhịn mấy ngày không có dám ăn gì trơn á Tuột đường xỉu cái đùng Bị bác hai chửi quá trời Cái ăn lại Rồi không biết giảm cân kiểu gì á. Mà qua cái trận đó bà ăn bù lại mấy bữa nhịn đói á. Bà lên thêm 2kg. <cười> bà nói tỉnh bơ à. Mà cả nhà trời người ta cười ngất cười muốn chết luôn. Bà bắt đầu uống thuốc giảm cân. Hồi đầu thấy cũng có xuống xuống. Bà còn khoe là bà xuống được 5kg mà. Thì bà bán tập quá. Mỗi lần bạn qua mua đồ á. Là bạn ghẹo bà. Chỗ bà đi uống trà sữa Bà, cho bà chửi không rầm lên Cái à, đâu được 2 tháng gì đó Thì bà nhập viện Do bị tác dụng phụ của thuốc giảm cân Truyền nước rồi thuốc men các thứ Đắp vô cái trận đó Lại bồi thêm cho bà mấy ký nữa Nghe thì nó hơi mắc cười Nhưng mà thực tế thì nhìn bà thấy thương Thiếu điều bà muốn Bị trầm cảm trước sinh luôn vậy đó Rồi cái Thấy bà như vậy Cho nên anh hai ảnh kêu thôi Cứ ăn uống như trước vợ đi Miễn khỏe mạnh là được rồi Chứ vậy hoài Ông cũng sót cho bà Nhưng mà qua hai lần giảm cân Theo cái kiểu độc hại Muốn thần tốc Thì bà bắt đầu giảm cân khoa học hơn Là khoa học đối với bà thế nha Cái bà tính cắt tinh bột Cắt béo gì đó tự lưa Rồi ăn rau xanh Rồi tập thể dục Coi mọi cũng quyết tâm dữ lắm Thì nghe trình bài vậy là thấy cũng đúng đúng rồi đó à, Đâu chừng cái 4 giờ sáng Cái bà về bà chạy bộ rồi Chạy tới 6 giờ Cái bà về bà mở cửa tiệm Tối bà mượn bắt hai ngó tiệm Bà chạy thêm chập nữa Nói chung cũng kiên trì lắm Thấy cũng ổn ổn đó. Mấy bà trong sớm thấy vui Cho nên là cũng theo bà chạy buổi sáng à, Có bà thức sớm Theo chị hai chạy đâu được hai bữa Cái nhiễm xương sớm á Nằm chèm bẹp một đống luôn Có bà thì nhất mình chịu không nổi Rên thôi là rên luôn Trên cái đường mà mấy bà chạy bộ mỗi sáng á, Thì nó có một cái miếng đất quang Người ta mua để đó không có Ở Cho nên là cây tạp nó mọc tùm lum à Rồi hồi trước còn có mấy cái thanh niên Mà lũi vô đó tập làm bác sĩ nữa Ờ nói vậy là bà con biết rồi ha Sau này bị dẹp Cho nên là nhìn chung nó cũng yên bình. Yên bình về an ninh thôi nha. Chứ cái chuyện khác thì không chắc. Người ta nói ban đêm qua đó nhiều khi á, thấy có ai đứng một cục im re nhìn thấy ghê lắm. Mà đâu có dám nhìn lâu. Cho nên người ta nghi là cái miếng đất đó có ma. Bạn cũng hay chọc kẹo bà chị hai. Cho nên bạn hù bá. Bạn nói bữa nào chạy ngang đó mà có con ma nào nhạo ra nó chạy chung Bả cái gì chí chứ cái chuyện ma cỏ là không có hù bả được đâu. Bả gan lắm. Có lần con mèo của bả nó đi lạc. Một mình bả cầm cái đèn vô đó kiếm. Trời ơi, bạn sợ bả luôn. Cái kế hoạch chạy bộ giảm cân của mấy bả đang suôn sẻ nhầm. Thì cái bữa đó có chuyện. Mới đầu 4 rưỡi sáng. Nghe người ta la um sùm hết trơn. Chạy ra thì là cái nhóm của bà chị hai la chứ ai. Bà nào bà nấy mặt mài thái mét có bà còn khóc nữa. Hỏi cái chuyện gì thì mấy bà nói là đang chạy tới cái khúc đó nghe nạt ê mà nạt lớn lắm lớn tới nỗi cả nhóm khận lại luôn. Trời thì còn tối cái giác 4-5 giờ mà, tùy mùa chứ nếu mà rơi vào cái mùa mùa tháng tháng viên tới tháng 5 thì nó còn sớm nó còn sáng thấy đường. Chứ mà cỡ dịp đông chí cuối năm nữa nó còn tối dữ nữa. Trời thì tối. Mà cái khúc đó không có đèn đường. Bà nào cũng sắm cái đèn mini gài ở tắt lưng hết trơn á. Giáo giác nhìn thì đâu có thấy ai. Nhưng mà nghe ai ở trong cái miếng đất quang đó la giọng ra. Mà cái tiếng kỳ dữ lắm. Lúc eo éo mà lúc ồ ồ. Mấy bà không có tả được. nhưng mà vẫn nghe được là cái người đó nói á. Ngày nào cũng ồn ào Còn bà chị hai thì bà gấu nhất nhóm mà Bà kêu chứ tào lao Nhà mấy người chắc Nhà không ở ra đây làm chi rồi rồi nói người ta ồn ào Bà nói vậy cái nghe im thình Nguyên đám nghĩ trong bụng chắc là bị nói lại quê rồi Rồi thấy im rồi thôi Mấy bà mới chạy qua chạy tiếp Nói là chạy chứ thiệt ra là nhanh hơn đi bộ một chút thôi Vừa dây qua thì Mấy bả thấy có một cái người Đứng chân ở phía trước nha Thì do cái đèn mini nó đâu có sáng tới mức Rội được nguyên cái khúc đường đâu Sáng được dưới chân của mấy bả một chút thôi Thì cái người đó đứng Mấy bả thấy được từ ngực trở xuống Phần trên chưa có thấy được Tại vì trời tối Người đó bận bộ đồ te tua Trách còn hơn cái nụ vẽ nữa Cái chân nhón lên Đứng bằng cái đầu ngón chân cái Chứ không phải là đứng nguyên cái bàn à, Bằng nguyên cái mũi bàn chân nữa Đứng thẳng băng vậy đó Bà nào bà nấy móc nhau kêu đi về đi Đừng có đi tới nữa Đinh ninh trong bụng nếu mà là người ta đó, Chắc không có ai mà đứng được cái kiểu đó đâu Thì cái bà chị hai này của bạn nè Bà cũng báo dữ lắm Bà chụp cái đèn của bà bà rội lên Thì trời đất ơi Thấy cái người đó không có cái đầu Bà nào bà nấy chạy được là còn hên Chứ thiếu điều đứng tim lết tại chỗ Chị hai nào giờ bà ghen là do bà không có thấy ma Còn lần này là bà thấy là hình như là thấy quỷ luôn rồi Bà la lớn nhất đám luôn á Chạy ta nói như vận động viên điện kinh luôn Mấy cái người già trong xóm người ta nói Cái đất này nhiều người chết lắm Biết ai mà nói Chiến tranh loạn lạc Thì xác người nó muôn hình dạng trạng Chắc tại mấy bà này Quy lơ quy lắc mà làm um sầm Người ta không thích người ta Hiện lên người ta nhát chứ gì Nghe cũng ớn Cái mấy bà nghĩ chạy hết mấy ngày Tới hồi chạy lại Thì còn bà chị Hai với bà chị Nhung Là còn chạy thôi Nhưng mà chạy ngược lên hướng trên chứ đâu có dám chạy xuống cái hướng đó nữa Tính tới tính lui thì Anh chị hai cưới nhau cũng gần 3 năm Thì anh có bộ thiệt nghe chứ không có phải đồn đoán gì nữa Chị Út là cái người phát ra cái câu chuyện phát hiện ra cái câu chuyện đó Chứ chị hai hoàn toàn không có biết gì hết trơn á Cũng do tình cờ thôi Anh hai anh đi tắm Thì có người gọi điện Mà cái điện thoại thì ở ngoài Bữa đó chị Út về nhà chơi Bà đang ngồi coi phim Mà cái điện thoại nó reo hoài hà Cho nên là bà tưởng khách gọi anh hai Bà mới trả lời giùm Ai về đâu bắt máy lên bên kia sổ một tràn Thì đại khái làng nhỏ bồ Nó nghe tiếng gái lạ Nó tưởng đâu là chị hai Nó mới chọc tức Nó nói là Nó là bồ của ổng này kia Còn nói là anh hai chê chị hai mập như heo Dài bữa nữa ông bỏ bà đi sống chung với nó các thứ Thì gặp ngay cái miệng của bà chị Út mà Trời ơi bả chửi mà không có cái tàu xe nào chở được hết trơn Bà còn ghi âm cuộc gội lại luôn Xong rồi bà chạy đi mét bác hai Ông anh hai từ trong nhà tắm bước ra là bị chửi không còn nước non gì Chị hai bà bán tiệm tập quá bà đâu có hay Ông cũng khai là tại ông ngán chị hai quá đi Nhỏ kia thì nó đẹp Mà nó có tiền nữa nên ông mới xa ngã thôi Ông hứa hẹn dữ lắm Chứ không thì chắc bác hai với chị Út Cũng đi kiếm cái con nhỏ kia rồi đó Thì bữa đó có lịch hẹn đi khám Nên chị hai bà tranh thủ bà chạy bộ Sớm hơn thường ngày một chút Bác hai gái bà la Bà kêu trời quy lơ quy lắc mà đi cái gì Sáng chút nữa rồi đi Không thì nghỉ một bữa đi cũng có sao đâu. Nhưng mà bà không nghe. Bà lục đục bà đi. Thấy vậy bác hai gái cũng không có cản nữa. Nhưng mà cũng lớn tuổi, thức dậy cái khó ngủ. Cho nên là bác mới nằm ở trên cái giọng ở chỗ phòng khách á, lắc lắc cho dễ ngủ một chút. Nằm một chập lâu á, thì bác cũng thiêu thiêu. Tự nhiên bác mới nghe tiếng của bà nội kêu một cái thiệt lớn. Mà bà giật mình luôn á Bà nội kêu chứ đi kiếm con Xuân Là vợ của anh hai đó Nội Nó nói nhiêu đó thôi Rồi cái bác hai mở mắt dậy rồi Nhìn lại thì đồng hồ thấy bốn rưỡi sáng Là lúc đó bà chị hai đi được cả tiếng đồng hồ rồi Bình thường bà đi một lần là tầm tiếng rưỡi bà dìa Bác hai cũng đi ra trước đường ngóng ngóng Mà không có bốn người Bác hai cũng sợ ma Cho nên đâu có dám đi kiếm chị hai Thêm phần là bà nghĩ á, Cái chuyện chị hai đi tập thể dục Là bình thường Có gì đâu kiếm Biết đâu hồi nãy thiêu thiêu ngủ mơ rồi sao Nhưng mà chờ tới 5 giờ luôn Cũng không thấy chị về Lúc đó người ta bắt đầu đi ra đường rồi Cho nên bác hai mới đi kiếm Bác cũng không có kêu anh hai dậy luôn Đi về cái hướng mà chị hai hay chạy bộ một chút Thì thấy bà chị Nhung chạy về Bác mới hỏi thăm Thì chị Nhung nói đâu có gặp chị hai đâu Chạy con đường hàng ngày đó mà đâu có thấy Hôm qua nghe nói bữa nay chị hai đi khám Chị Nhung còn tưởng là chị hai ở nhà ngủ không có chạy Nên là bà chạy mình Lúc này bác hai mới hết hồn Gọi điện về nhà Gọi mấy cuộc canh hai mới bắt máy Vậy là nguyên nhà bắt đầu bung ra đi kiếm Điện thoại của chị hai có cầm theo Nhưng mà gọi thì không có liên lạc được Ta nói nguyên một nhà đứng ngồi không yên luôn Kiếm nửa ngày luôn không gặp Mới gọi qua bên nhà mẹ của chị hai cho hay Chợ bắt đầu chia ra Người thì đi hỏi thăm à, Gọi điện cho người quen để hỏi Rồi điều tra anh hai Thì anh nói là hai người đâu có xích mít gì đâu. Kiếm hết một ngày đó, qua ngày sau, thì gia đình mới đi trình báo. Nói chung là thời điểm đó rối rồi. Bạn kể dắn tắt vậy thôi. Cho tới tối bữa đó đó, tức là tính từ hồi chị hai đi khỏi nhà chừng 40 tiếng, thì người ta phát hiện ra được một cái đèn mini, nghi là của chị hai. Nó rất gần một cái bờ ao mà nó văng vô chỗ khuất ấy, cho nên nhìn sơ qua đâu có thấy. Bắt đầu mới lùng sục xung quanh cái chỗ đó, nó là cái ao bèo. Xung quanh là cây chuối tạp nó một tùm lum tà lá trên, cách tường chừng chục thước. Mấy ông câu cá hay tới đó lắm. Ngoài kiếm ở trên bờ người ta cũng kiếm dưới ao thì cuối cùng là gặp chị Hai ở dưới. Nguyên nhà bà quan luôn. Sát nằm ở dưới đó bắt đầu bị cá rỉa. Dưới ốc nó bu rồi. Bạn nói bạn thấy một cái là tới giờ bạn chưa dám mang ốc lại. Cái ông vớt trúng xác chị hai ông rung cầm cặp luôn. Ông nói ông lặn xuống dưới ông mọ dưới đó. đó Mà mỗi lần hụp xuống là làm như có ai đó dỗ dỗ vô nói dỗ vỗ vô lỗ tay ông. Ấy. Chú ơi, chú ơi. Ông cũng sợ... Ông khấn thầm trong đầu là Nếu mà có xác dưới này Thì cho ông dớt dính vậy đó Ông khấn xong Ông hụp xuống một cái nữa là dính Ông sợ gần chết luôn Khỏi nói gia đình đau buồn ra sao ha Do nhà chị hai ở xa lắm Cả nhà lên Bình Dương đi làm Cho nên bác hai Cũng xin chôn chị ở trong đất nhà Thì bên đó cũng đồng ý Chuyện dĩ lỡ rồi Đâu có ai muốn Công an người ta cũng xác minh là chị hai chết do bị ngưng tim đột ngột té xuống. Ngoài ra không có dấu hiệu của án hình sự. Bác hai gái với lại mẹ của chị hai cứ ấm ức hoài về cái nguyên nhân cái chết của chị. Giờ đó đi chạy bộ, tự nhiên đi lại bờ ao làm chi rồi té xuống mà chết. Mẹ của chị hai thì tinh tâm linh hơn bà mới đợi qua 49 ngày xong Bà kiếm chỗ bà cầu hồn chị lên để nói chuyện Cầu bà lên bà khóc quá trời khóc Hồi đầu mẹ bà hỏi thử mấy cái chuyện hồi nhỏ Bà ngồi bà kể có dò có dọc Bà nói chỗ cái ao đó có một cái con quỷ Nó ở đó lâu dữ lắm rồi Nó không có đi được Cho nên là thấy ai nó cũng ghét Nó muốn bắt người ta Nhưng mà đa số mấy người đó tới đó toàn là đàn ông dương khí mạnh, nó bắt không có được. Nó hay thấy chị hai chạy bộ ngang đó, nên nó mới để ý. Thêm phần chị cũng hạp mạng với nó nè. Nó không bắt sớm được là tại vì hay có người đi chung với chị. Bữa đó chị tới số rồi, nên mới chạy ngang đó một mình. Nó kêu chị dụ vô trong đó rồi bắt. Hên là ở nhà kêu dông chị về được chứ không là chị phải ở lại đó giấc dưỡng với nó rồi. Tới về nhà rồi thì mẹ chị mới gọi điện cho bác hai gái mà kể lại xong rồi bác hai cũng có đi hỏi mấy người già ở cái khúc đó đó coi hồi đó có ai chết ở đó không thì người ta không có biết. Cái chuyện đó cũng lan ra nên mấy cha nội đi câu cũng ít tới lui chỗ đó nữa. Sau cái chuyện của chị hai được nuôi nguôi thì qua tầm 100 ngày của bà đó, chị Nhung mới dám chạy bộ lại. Bà kỳ kèo sau đó mà dụ được bà bạn hàng xóm chạy chung. Hỏi ra thì mới biết là hai bà hẹn nhau đi trễ hơn. Năm rưỡi sáng mới đi, chứ không có đi khuy lơ khuy lắc như hồi đó nữa. Hai bà nhà đối diện nhau mà. Cứ chiều chiều là bà này ngó qua nhà bà kia kêu nhau để mà hẹn giờ chạy. Mấy bữa mà muốn đi lệch giờ ngày thường chút xíu rồi đó à, Chiều bữa trước là chị Nhung với cái bà đối diện hẹn nhau 5 giờ 45 mới đi Tại vì bà kia bà ủ sữa chua Bà mắc đem sữa chua vô tủ rồi dọn dẹp chút xíu Mà thức dậy sớm hơn thì bà dậy không có nổi Vậy là bà này bà cũng muốn ngủ thêm 15 phút nữa Nên kêu là chừng nào đi thì hú bạc Khuya đó bà đang ngủ á, thì bà nghe cái tiếng chuông điện thoại. Bà mắt nhắm mắt mở bà coi, thì thấy là tên của bà bạn. Bà bấm tắt, rồi lật màn hình điện thoại coi giờ, thì thấy 5h50 luôn rồi. Bà cũng giật mình, không biết làm sao mà mình ngủ mê dữ vậy. Bà bật dậy rồi mà còn nghe buồn ngủ lắm nha. Cũng ráng mắt nhắm mắt mở đi ra mở cổng bước ra đường. Cái bà kia thấy chị Nhung ra là bước nhanh đi liền Nhằn bà ngủ cái gì mà ngủ quá trời Gọi điện muốn cháy mái mới hay Hai bà cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy với nhau Nhưng mà chị Nhung thấy lạ Trời tảng sáng rồi mà sao đường xá không có ai hết trơn á Bà thắc mắc Thì bà kia lại im ru không có nói năng gì hết Tưởng bà kia mệt nên bà cũng im Nhưng mà vẫn thấy kỳ lắm Bình thường nói chuyện không biết mệt Mà bữa nay nói chút xíu là im rồi Chạy lên một chút thì tới cái khúc ao mà chị hai bữa té chết ấy. Bà Nhung bà ấn cái khúc đó lắm Ngày thường mà tới khúc đó là hai bà cặp tay nhau chạy qua Nay bà kia chạy trước Nhưng mà tới đó thì chạy chậm lại Để chờ chị Nhung giọt lên Thì Nhung bà chạy qua mé bên tay phải của bà bạn Mắt thì ngó vô trong cái ao Bà nói chứ không biết con Nhung nó có đi chưa hay mày ha không có nó cũng buồn ghê Bà vừa nói bà vừa đưa cánh tay vòng qua tay bà bạn Thì bà nghe cái tay bà kia lạnh ngắt à? Lạnh như nước đá vậy đó Bà giật mình bà mới ngước mặt lên bà nhìn bà kia tí hỏi làm gì mà cái tay lạnh dữ vậy Mà còn chưa kịp hỏi nữa thì Bà kia bà nhìn qua Mà cái mặt thì là mặt của bà chị hai Bà nói chứ thôi buồn gì mà buồn Tao đây nè Rồi là bà Nhung bà quỵ xuống đất luôn Mà quỵ không có được Tại vì cái tay bị bà chị hai kéo cứng ngắt rồi Chị hai đứng im thinh nhìn chị Nhung Đứng nhìn lơm lơm vậy đó Rồi cười Mặt bà hoàn toàn không có cái gì thấy ghê hết Y như hồi còn sống thôi Còn bà Nhung thì bà giải Muốn dăng cái tay luôn vậy đó Tới hồi tuột ra được Thì bà té ra đường một cái đuổi Là trời đất tối thui luôn Bà nghe tiếng kèn xe Bóp một cái muốn điếc lỗ tai Nhìn lên thì thấy Có mấy chiếc xe máy nó thắng lại Ngay sát người bà Mấy xe kia thì đang chạy tới Đèn xe sáng trưng Còn xung quanh thì vẫn tối thui Bà không hiểu ức giáp gì hết trơn Trời đang sáng mà sao kỳ vậy Mà cũng hên là người ta không có chạy bỏ bà Thấy bà ngơ ngát Mới đi xuống hỏi thăm Thì ra là mấy thanh niên nó đi chơi về khuya Nó hỏi bà đi đâu mà mới có 3 giờ sáng Ra đường đứng lớn ngớ vậy Mộng du hay sao Bà không có tin đâu Thì nó đưa điện thoại cho bà coi Bà thấy đúng 3 giờ sáng luôn Bà sợ cứng hồng hết trơn Tụi này nó cũng biết cái vụ Ở cái chỗ ao bèo đó Cho nên nó mới hỏi bà là Nhà đâu để nó chở về Ngồi trên xe bà kể cho hai đứa phía trước nghe Nhỏ con gái nó là quá trời Ốc cục nổi dựng dựng luôn Nó nói là tụi nó thấy bà đứng giải dụa trên lề Rồi té ra ngoài đường Mới đầu tưởng là có ăn cướp Ai về đâu là gặp ma Sáng ra bà đâu có đi tập thể dục nổi đâu bỏ đi lại nhà thắp nhang cho chị hai cho bà kể cho cả nhà nghe nè Bác hai trai nói chắc hai bà này nè Buổi chiều hay hú nhau đi hẹn giờ Nên dòng día nghe được Thôi sau này đừng có hẹn cái kiểu đó nữa Nhưng mà chỉ có chị Nhung thấy thôi Chứ mấy người khác có đi ngang đoạn đó cô không thấy chị hai. Người ta nói có khi đó là cái thói quen của chị hồi còn sống thôi. Chứ chị không có ý là nhát ai đâu. Chị Nhung cũng tin là như vậy. Nên là bà chị nghỉ trài bộ luôn. Bà ám ảnh luôn. Về phần của anh hai thì hình như là ảnh có bồ. Chị hai chết không bao lâu là ổng đi đêm dữ lắm. Có khách thì mình không nói làm chi. Đằng này ông đi mấy ngày mới về nhà một lần. Có khi đi biệt tâm cả nửa tháng trời. Cái lần mà ông đi lâu ơi là lâu đó đó là bắt hai gái nửa đêm nghe thấy tiếng khóc. Mà khóc ở bên phòng của hai vợ chồng ổng á thì khỏi hỏi cũng biết ai rồi. Bà nổi da gà cùng mình hết trơn. Cũng đoán ra được phần nào cho nên sáng ra là Bác hai gái gọi điện cho anh hai kêu về mà cái người bắt máy lại là một đứa con gái cái giọng y chang như nhỏ bồ của ông hồi trước ấy. tới hồi ông về thì bác hai mới điều tra ông khai là ông đang quen nhỏ đó thiệt ông kêu là hồi vợ ông còn sống thì cấm cản ông đã đành đi bây giờ vợ ông chết rồi thì ông quen ai ông quen chứ sao mà cứ la rầy ông hoài là sao Thiệt ra thì bác hai thấy chị hai linh như vậy Bác sợ chị hai làm cái gì ông này thôi Chứ ổng sai thì sai thiệt Nhưng mà cũng đâu có bắt ổng ở nhà cả đời được Ngày nào thắp nhang bàn thờ Bác hai cũng năn nỉ chị hai đừng có buồn Đừng có khóc Mau mau buông bỏ để đi đầu tai này kia Thấy mọi chuyện cũng êm Không có nghe khóc lóc gì nữa Thì bà mới yên tâm phần nào Thì cái bữa đó anh hai ông không có chạy xe Ông mới lấy xe máy chở bồ Ông đi đâu đó không biết Ông đi khỏi nhà được hơn tiếng đồng hồ Là có điện thoại báo tin Ông té xe nhập diện rồi Nguyên nhà muốn tăng xong hết trơn Đúng lúc mẹ con bạn qua chơi nữa Vậy là trồng rắn kéo nhau đi Tới hồi mà hai người đó tỉnh lại thì kể là cái xe đang chạy ngon lành tự nhiên lật ngang cái đùm. Có cái xe từ ngoài sau nó trờ tới, mà hên là xe taxi, chứ mà xe tải lớn chắc lượm xác hết luôn rồi. Anh hai thì gãi chân, mình mãi trầy trụa, bồ ổng thì lát hết một bên mặt, mà mình mãi thì lành trơn à. Bác hai nói, tối đó bộ anh hai ngủ mớ, Mà la nguyên cái phòng dậy hết trơn Hỏi thì con mẹ nói là đang ngủ Tự nhiên thấy bà nào mập dữ lắm Không có nhìn rõ mặt Mà mình mẩy ướt nhẹp à Đi song song vô leo lên mịn mẻ bóp cổ Mà còn đòi lôi ra liền xuống dưới lầu nè Dài qua bên này thì thấy anh hai nằm ngủ ngon lành Mà mồ hôi ướt trán hết trơn luôn Bác hai thấy kỳ Mới chụp dài lắc lắc kêu ổng Kêu mấy tiếng thì ổng mới dậy Mà ổng bật ngồi một cái Mà làm cho bác hai quảng hồn quảng luôn Ông nói là chị hai vô ngồi Ở chỗ cuối giường Sát bên chỗ bác hai lúc đó đang ngồi Ông thấy một cái là mình mẩy Ông cứng ngắt Ông đâu có chạy được Bà không có làm gì hết Bà ngồi bà khóc thôi Cái tiếng khóc của bà nghe thấy ghê lắm Làm cho ổng nhức đầu ổng chịu không có nổi. Nhờ bác hai kêu ổng dậy được. Chứ không thôi ổng không biết làm sao luôn. Từ cái ngày đó là ông anh hai ông lãnh đủ luôn. Ổng với bộ của ổng bắt đầu công khai. Tại vì bây giờ ai cũng biết hết rồi. Hàng xóm thì nói não ngay cũng sầm xì. Vợ mới chết không bao lâu mà có người khác. Mấy người đó mà biết mà ổng quen cái con nhỏ này từ hồi vợ ổng còn sống Chắc người ta nói mà cái miệng ngậm lại không được luôn quá Hai người này hồi còn lén lút thì không sao Mà tới hồi công khai rồi là không có khi nào được yên hết Bác hai nói chứ một ông chóng tó nhà bên này Bà thì ôm cái mặt bầm dập nhà bên kia Mà một ngày gọi điện chửi lộn không biết bao nhiêu chập mà nói Cái chuyện gì đâu không à Nhỏ xíu cũng ráng mà xé ra cho lớn đi mà gây lộn Ôm ào khó chịu quá Bác hai mới đuổi ông vô trong phòng Muốn chửi muốn gì đó thì vô đó la hét cho đã đi Ông nghe là ông im nha Tại ông sợ vô phòng ông lắm Hồi ông từ bệnh viện về ngủ được có một đêm ở trong đó Là ông ra ngoài ông ngủ luôn Bạn lại nhà chơi thăm ông Hỏi ông thì ông nói lạ hả Nằm trong đó nửa đêm thấy chị hai mở cửa bước vô Mà cái mặt bà xanh chành Bà hỏi chứ sao hồi đó anh nói tôi tròn trịa dễ thương Mà anh lại đi có bồ tại vì lý do là tôi mập vậy Ông nói chuyện được Mà ông đâu có biết trả lời sao đâu Trả lời không được là bà đè bà bớt khổ Ông tọt ra phía trước nằm Tuy là ngay bàn thờ của bà thiệt Nhưng mà ít ra là có thờ ông bà đó nữa Nên không sao hết Tới hồi ông lành lặng cái chân rồi Thì ông nhận chạy xe lại Ban ngày thì không sao Nhưng mà bữa đó ban đêm Rước cái cô khách kia đi từ Sài Gòn về Bình Dương Bà đi chung với một cái con chó nhỏ Nó ồn thì thôi luôn Lên xe mà nó sủa âm um sầm hết Bà la nó mà nó hổng nín luôn Mà nó làm hùng làm hổ như là nó đang đe dọa Nó cắn hai vậy đó Ông nhìn vô cái kiến chiếu hậu Thì ông thấy nó cứ nhào nhào Qua bên cái ghế trống kế bên Bà khách bà phải bớt mỏ nó lại Cho nó không sủa nữa Bà nó cứ la e é ở trong họ Bà cũng không có hiểu là cái con chó Của bà bị cái gì nữa Tới hồi khách xuống rồi Thì ông định bụng là chạy về bên nhà của bộ ông Bồ ổng cũng không có ở chung với ba mẹ. Chạy về gần tới rồi thì tự nhiên ổng nghe lạnh lạnh cái ót nha. Mà cảm giác nó kỳ dữ lắm. ổng cứ thấy ghê ghê mà ổng không có dám nhìn vô cái kiến lỡ đâu mà có cái gì chắc sợ chết luôn quá. Tới hồi ổng tới cổng nhà bồ của ổng rồi thì trong cái lúc ngồi đợi mở cổng Ông mới quên quên Ông chực ông nhìn vô cái kiến hậu một cái thôi Thì ông thấy bà chị hai bà ngồi ở phía sau Mà bà hơi cúi cái đầu Bà nhìn ông trợn trắng Ông sợ quá ông tung cửa xe Ông chạy ra ngoài Ông đứng dựa lưng vô cổng Lâu thiệt lâu Ông mới dám quay trở vô xe Mà lái vô sân đậu Ông sợ quá đi Ông mới cầu cứu mẹ vợ Ông cũng tình thiệt, ông nói là ông có quen bạn gái như vậy đó Mà không có yên với chị hai Bà cứ hiện lên bà nhát kiểu đó hoài Ông sợ có bữa ông bị tai nạn chết Thì đương nhiên là mẹ chị hai nghe cái chuyện vậy cũng buồn Nhưng mà con mình chết rồi thì biết làm sao Dù sao thì hồi chị hai còn làm dâu bên nhà chồng á, Thì bên đó đối xử với con cái mình như con trong nhà vậy Vậy là bàn nhau đi cầu hồn chị hai lên để mà năn nỉ Đi chung hai bên gia đình luôn Chắc cũng gần chục người á Mà đâu phải là đi một lần là được liền đâu Đi lần đầu bà không chịu về Tối lại bà báo mộng cho mẹ bà Là đừng có tưởng bà không biết cậu bà lên để làm cái gì Bà không có về đâu Qua lần thứ hai cũng đi đủ số như vậy Bà lên thì mọi người năn nỉ dữ lắm. Bà chưa có chịu liền đâu. Bà nói là để suy nghĩ thêm. Cho tới lần thứ ba, bà đồng ý. Nhưng mà bà nói là anh hai phải để tan bà đúng 3 năm mới được đi lấy vợ mới. Với lại bà muốn khi mà anh hai có vợ mới, thì lúc nào cũng phải kêu bà là vợ lớn, vợ sau là vợ nhỏ. Mọi người cũng đồng ý cho bà thuận tình, mà đừng có dạy phá nữa. Mà thiệt là không có ai thấy chị hai về nữa. Anh hai ổng quen với bộ ổng thêm thời gian rồi chia tay, chứ đâu có tiến tới được đâu. Nghe đâu là bộ ổng cũng quen người khác. Mãng tan ba năm của chị hai, tức là hồi năm ngoái nè. Gia đình cũng muốn là anh hai cưới vợ để có con cái gì với người ta. Rồi nhà có thằng con trai một mà, Nhưng mà ở đâu sẵn vợ ra mà cưới. Chờ duyên chờ nợ thôi. Hồi đầu năm nay thì anh hai lại bị tai nạn. Nặng còn hơn cái lần ổng chở bồ ổng đi nữa. Ở nhà tưởng đâu là ổng đi theo chị hai không luôn. Nhưng mà được cái là bên gây tai nạn người ta đứng ra chịu hết trách nhiệm. Nên bên nhà cô không có làm căng. Con gái của cái ông chú đó tới lui thay ca săn sóc cho anh hai. Ở cái riết hai người thích nhau luôn Người đó cũng gian dở Một lần đò như hai vậy đó Nhìn hiền mà ăn nói cũng lễ độ lắm Người trong nhà cũng hơi lo Không biết là bà chị hai Bà có phản ứng gì không đây Nhưng mà tới thời điểm này Thì không có thấy gì Mà hai người kia cũng chưa có cưới hỏi gì hết Cũng đang tìm hiểu nhau thôi Đó đó là cái nội dung Của cái câu chuyện mà Ở trong nhà của bạn Bình, bạn đã gửi thơ về cho Kinh. Đó. Nói chung là cái cách viết cũng hay quá ha. Cái câu trước dặn câu sau, kể mà mắc cười muốn chết luôn. <cười> à, một cách viết à, lâu rồi mới thấy có một cái lá thơ mà một bạn viết giữa về mà có dò có dọc mà kể. À, cũng lớp lan bài bản đồ dữ lắm. À, đem tới một cái lá thư rất là cảm xúc. Mặc dù cái câu chuyện nó cũng nhẹ nhàng thôi, tại vì thật sự thì Chuyện xảy ra thiệt sự trong gia đình thì đâu có phải là... Cho nên là đâu thế nào mà nó có nhiều cái tình tiết hấp dẫn như những cái câu chuyện khác được. À, cảm ơn Bình rất là nhiều. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc